35. Người quen Sau khi trương tâm giật thôi việc ở công ty, người tiếp quản công việc của cô là Bạch Thiểu Hiểu lại vô cớ bị khai trương. Tuy bên ngoài, cô ta tỏ ra tự mình thôi việc, nhưng nội bộ bên trong mọi người đều hiểu rõ là mẹ Tô Lăng tự mình hạ mệnh lệnh đuổi việc cô ta. Không ai biết nguyên nhân vì sao, bọn họ đều đồn đại là Bạch Thiểu Hiểu lần này chắc đã trộm gà không được cần mất cả gạo. Nhưng chuyện này vẫn chưa có gì to tác Người duy nhất bị ảnh hưởng với chuyện này Chính là Diệp Tư Đình Không còn bà hiểu Thì công việc của Diệp Tư Đình lại tăng lên gấp đôi Chỉ ít cho đến khi chương tâm giật quay lại công ty Thì cô ta còn phải tiếp tục bận rộn như vậy Nhưng năng lực của Diệp Tư Đình quả thực rất tốt Hoàn toàn có thể đuổi kịp tiến độ Hơn nữa còn phối hợp rất ăn ý với mẹ tu lăng Có thể làm được tất cả mọi việc anh yêu cầu Ngay cả mẹ Tô Lăng cũng cảm thấy kỳ quái Trước đây trường tâm dật cũng theo anh 2 tháng mới có thể an ý Vậy mà nhịp tư đình hầu như không cần quá nhiều thời gian Anh lắc đau, không nghĩ tiếp nữa Dịp tư đình hầu như ôm rơm tất cả việc lớn nhỏ Cô ta bưng một tách cà phê mang đến phòng làm việc của mẹ Tô Lăng Mẹ Tổng, uống một tách cà phê đi Mẹ Tù Lăng vẫn nhìn tài liệu Anh cầm lấy tách cà phê Không quên nói một câu Cảm ơn Đây đều là việc của em Mẹ Tù Lăng đặt tách cà phê xuống màng Khoảng thời gian này phải để cô vất vả rồi Không có gì Vừa đúng lúc em cũng muốn biết Tiềm năng của mình có được đến đâu Dịp tự định cười Nhưng em vẫn có một chút tò mò Tại sao anh lại đối việc Và thiếu hiểu Bởi vì một việc riêng Diệp Tư Đình thấy anh không nói nhiều, lúc này mới gật đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Buổi tối mẹ tu lăng đưa Diệp Tư Đình tham gia tiệc rượu. Việc quan hệ xã hội của cô ta càng ngày càng thông thạo. Lúc ấy Giang Nhân Ly đang nằm ở nhà nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhận được truyền thoại của sen Nhân Mạng. Chị, có chuyện gì vậy? Giang Nhân Mạng vừa nghe thấy giọng điệu lừa nhét của em gái, liền tức sợn. Em đúng thật là nhàn rỗi. Chị à, chị có ý gì vậy? nhàn rỗi đến nỗi, cái chồng mình cũng không thêm quản. nhà thấy giọng điệu tức sần của chị, Di Nhân Ly lúc này mới ngồi dậy, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Chị muốn nói gì vậy, nói rõ cho em xem nào. Gần đây, mẹ Tù Lăng tham gia tiệc lớn tiệc bé nào cũng đem theo một người. chừng ấy rất bình thường mà, không là trợ lý thì cũng là bạn gái. Xe nhân mạng càng tức giận hơn Em tốt nhất nên đến xem Người phụ nữ kia sống ai Cho dù cô ta sống ai Thì cũng không liên quan đến em Xe nhân ly hơi lên rộng Chị cũng nhàng rỗi quá Ngay cả chồng em cũng muốn quản Lẽ nào chị chưa từng nghe qua Nắm tay quá chặt thì kết Sẽ càng rơi nhiều Anh rể em cũng lâu chưa có về Chị vẫn không thèm quan tâm Đáp lại xe nhân ly Là một chuỗi dài tút tút Sàng Nhân Ly lẽ nằm xuống Cô ngẩn đầu lên nhìn Trần Nha Lẽ nào cô chưa làm tròn phận sự của mình sao Còn phải để người khác nhắc nhở mình Trông gòi trông cẩn thận Đầu ngón tay cô di chuyển Trên ga trải xương Người phụ nữ kia suốt cuộc chuyện mạo sống ai Trên nét mặt của Sàng Nhân Ly Xe qua một tì hiếu kỳ Cô vẫn muốn đi xem Người đó giống ai Cô đứng dậy đi thay quần áo Muốn biết Mẹ Tù Lăng ở nơi nào tuyệt đối không khó Mấy tia rượu này không chỉ có một mình mẹ Tù Lăng tham gia Giang Nhân Ly đi vào khách sạn Trong nay so với thế giới bên ngoài thật khác xa Nam Thanh nữ tú nhiều vô kể Thân phận đều cao quý Đối mặt với cuộc sống xa hoa trị lạc này Rất khó đề nghị ở nha Vẫn còn một ngọn đèn lờ mờ Nam nữ ở đây có thể chỉ vối vừa quen biết có thể là tâm đầu ý hợp, nhưng trên sân nhảy kia tất cả đều là mờ ám. Những người đàn ông ở đây đều có vợ chờ ở nhà, nhưng họ thực đói sẽ không vì vậy mà trở về sớm. Ai có thể chống đỡ nổi sự quý sủng của tổ sắc? Người ta đều nói Mấy một người đàn ông sống như một ngọn đèn thấp sáng một gia đình Những người nói mấy lời này tốt nhất nên đến nơi này tận mắt xem thực trạng thì hơn Sang nhân ly nhìn quanh tìm kiếm Quả thật lúc này cô có chút căng thẳng Nếu như lúc này anh đang khiêu phụ hay đang nói chuyện cùng một người đẹp nào đó Cô lấy cái lý sơ gì để có thể thông dông lên trước mặt anh Thật sự là lựa chọn khó khăn. Xe nhân ly cũng không có lùi bước. Cô vừa tìm kiếm bóng dáng mẹ tu Lăng, vừa từ chối lên mời khiêu vũ của một người đàn ông. Suốt cuộc, cô cũng đã thấy anh. Không giống như cô tưởng tượng, anh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi. Cô vừa định đi lên, thì đôi chân bỗng khừng lại. Bởi vì bên cạnh mẹ Tu Lăng, một cô gái vừa từ WC trở về, Đừng nói gì với anh nói gì đó Xen nhân ly Sắc mặt trắng bệt Chuyện này sao có thể Ánh mắt cô nhìn chầm chầm Diệp tư đình Hóa xa người phụ nữ này Sống xen nhân đình Trước mắt cô có rất nhiều người như vậy Nhưng thoảng cãi đều trở nên vô hình Tiếng ung um ào bên tay Bỗng nhiên biến mất Chỉ còn một khoảng tĩnh lặng Trong con mắt cô, chỉ còn hình ảnh mẹ tu lăng, đang cười nói vui vẻ. Không cần biết anh nói cái gì, nhưng rõ ràng là anh và cô gái kia phối hợp rất ăn ý. Lúc này, Giang Nhân Ly có hai lựa chọn. Một là xoài người bỏ đi, cho rằng chưa từng tới đây. Cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết. Nhưng cô lựa chọn phương án thứ hai. Cô ung dung đi đến phía bọn họ. Bộ dạng cô vẫn như trước là một người ưu tú nhất, nổi bật nhất trong đám đông, sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể đánh bại cô. Bước đi của cô rất tinh tĩnh, cô không cho phép bản thân mình được sợ hãi, cũng không cho phép bản thân căng thẳng. Tu Lan, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, không ngờ lại ở trong tình huống này. Mẹ tu lăng có vẻ kinh ngạc Anh không ngờ lại gặp cô ở nơi này Nhưng anh vẫn không biểu lộ quá tức thố Anh kéo tay cô lại giới thiệu Đây là vợ tôi, Sàng Nhân Ly Hóa xa là mẹ phu nhân Đúng là nghiêng nước khiên thành Mẹ tổng thật sự là có con mắt Đội phương càng ngời một phên Sau đó liền vội vã cáo tư Mẹ tu lăng lúc này mới kéo tay cô Sao em lại tới đây? Sao em không thể tới? Sàng nhân ly hứng thú nhìn anh. Anh chỉ nghĩ em không thích đến những nơi này. Em đột nhiên thích. Sàng nhân ly không e da nhìn sàn dịp tư đình. Mẹ tu lăng lúc này mới giới thiệu trợ lý của anh dịp tư đình. Sàng nhân ly khóe miệng mỉm cười một chút kêu căng nhìn dịp tư đình. Mẹ phụ nhân, xin chào. Dịp tư đình chủ động sơ tay ra. Xen nhân ly đưa tay ra. Cô nhìn rất sống một người. Dịp tư đình cũng rất thản nhiên. Đã có một người không ngừng nói vậy. Đã có một người không ngừng nói vậy. Ồ, xen nhân lì nhìn dịp tu lăng. Anh chính là cái người không ngừng nói kia sao? Mẹ tu lăng không rõ ý cười của xen nhân ly Lại ẩn chứa điều gì? Nhưng anh cảm thấy không hề đơn giản Anh chỉ còn cách cười Hòa lo nói Cô Diệp rất có năng lực Có cô ấy giúp công việc quả thực Giảm không ít phiền tối Giang nhân ly nhìn Diệp Tư Đình Không biết cô Diệp em hiểu nhất điều gì Diệp Tư Đình còn không có mở miệng Mẹt tu lăng Ly giúp cô trả lời Cô ấy rất sợ mẹn giao tiếp Thọc thảo nằm ngoại ngữ Có thể lưu lót nói chuyện với khách ngoại quốc Xe nhân ly khóe miệng gọi rút một chút Cô dịp là người ở đâu vậy? Cô ấy từ Canada trở về Tôi mới từ Canada trở về Trước đây tôi định cử ở đó Vậy vì sao cô lại trở về? Đó là việc riêng của tôi Không thiện nói xa Xe nhân ly nở nụ cười Đương nhiên mọi người đều có một việc riêng cất xấu trong lòng Có thể là do lòng cất xấu một người Mà người đó đã kết hôn Giang Nhân Ly thấy sức mặt, Diệp Tư Đình vẫn bình thường, vừa cười vừa tiếp tục Đương nhiên, phần lớn mọi người thì không hẳn như vậy Cô đánh giá Diệp Tư Đình, khí chất của cô ta so với Giang Nhân Đình Quả thực khác xa nhau, nhưng khuôn mặt rất sống Diệp Tư Đình, trong mắt có một vị cao ngạo và kiên nghị Không giống ánh mắt ôn nhu của Giang Nhân Đình Mẹ phu nhân thật là biết nói đùa Mẹ Tù Lăng nhìn xe nhân ly kéo tay cô Mệt không? Chúng ta về nhà thôi Xe nhân ly gạt tay anh Em vừa mới tới Để em tự tự tìm hiểu cuộc sống bình thường của anh như thế nào Mẹ Tù Lăng trừng mắt nhìn cô Xe nhân ly nhìn dịp tư đình Xe em ra thì tù lăng không đúng rồi Hết giờ làm em có bắt cô dịp tới đây Anh cần phải tăng tiền lương cho cô ấy mới được Hiện tại đã muộn rồi Để ta xế được cô ấy về đi Diệp Tư Đình chỉ nhìn Mạc Tu Lăng, ánh mắt cô ta dường như một ám chỉ cho Giang Nhân Ly biết, chỉ có Mạc Tu Lăng là ông chủ của cô ta. Giang Nhân Ly cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cô có rất nhiều, rất nhiều thời gian. Mạc Tu Lăng liếc mắt nhìn Giang Nhân Ly, sau đó gọi điện thoại cho tài xế đưa Diệp Tư Đình về nhà. Dịp tư đình vừa đi khỏi Giang Nhân Ly cũng không nói si Ngồi yên vị trên ghế Mệt tu lăng nhìn cô Cũng không biết cô muốn làm si Giang Nhân Ly lấy điện thoại ra nhìn chờ Hiện tại hẳn là lúc bắt đầu cuộc sống đêm của anh Cô u nhã cầm lấy một ly rượu nhấp môi Một người đàn ông mặc ông phục đi đến Tiểu thư có thể mời cô một điều nhảy được không? Xe nhân ly đặt ly rượu sướng bàn Sơ tay lên khoát tay của anh ta Mạch tu lăng Bước lên hai bước Một tay kéo sen nhân ly lại Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn anh Tôi đã mời cô rồi Người đàn ông kia còn muốn anh hùng Cứu mỹ nhân Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của mạch tu lăng liền bị dọa đến mức ngượng ngùng rời đi Xe nhân ly cầm ly rượu lên Mạch tu lăng ngăn cản cô Chưa đủ sao Xe nhân ly Thu hồi cắm tay Đi thôi Giọng đường cô khóc nói gì Anh chăm chú lái xe Cô trăm chiêu nhìn màn đêm bên ngoài cửa xe Nơi nào đó vẫn náo nhiệt Mặt tu lăng im lặng Chỉ bình tĩnh quan sát đèn giao thông Rột nhiên gian nhân liên nhìn anh Nửa cười nửa không Ngày hôm nay em cuối cùng Cũng tìm được chủ nhân của một nước hoa đáng ghét kia chương 36 Trường 36 đã định trước mẹ tu lăng không muốn giải thích si cũng không muốn nhiều lời thái độ của gian nhân ly khiến anh hiểu được không có cái gì hài để mà nói cô cũng không âm ý chỉ ngồi yên lặng thỉnh thoảng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu trước khi đi ngủ anh cuối cùng cũng phá vỡ vào không khí im lặng cô ấy không phải đình đình em biết Hai người đồng sen cùng chấm, lần thứ hai với vì một chuyện không sợ sen mà lặng im nhìn đối phương. Mại Tu Lăng bề bộn nhiều việc, hôm nay còn phải bất thời sen đi kiểm tra tiến độ công trình. Khách sạn này là công trình lớn nhất gần đây, anh muốn nó trở thành khách sạn trang lọng nhất thành phố, nhưng chị muốn nó làm khách sạn tư nhân, không muốn mở rộng ra bên ngoài. Nhưng tiến độ công trình Phần không được tốt lắm, Mạch Tu Lăng định phải tự mình đi kiểm tra. Công nhân ở công trường đang khẩn cấp để nhanh tiến độ. Làm việc từ sáng đến tối, Mạch Tu Lăng vừa đến, quản đốc liền mang cho anh một chiếc mũ ba hộ Mạch Tu Lăng nhận lấy, sau đó đưa cho Diệp Tư Đình một cái. Cô có cảm thấy tiến độ này sẽ hoàn thành trong vòng 10 tháng không? Không thể. Diệp Tư Đình trả lời. Tôi cũng nghĩ vậy. Mẹ Tô Lăng nhặt dưới đất lên một hoàng đá rồi ném ra xa. Nhưng như vậy cũng là bất đắc dĩ vì phó quản đốc trương nghỉ việc, công nhân bãi công cho nên mới bị tri trệ Diệp Tư Đình suy nghĩ một chút nhìn mẹ Tô Lăng có lẽ là sẽ muộn hơn dự thích một tháng. Mẹ Tô Lăng không nói xin, chỉ ngẩn đầu lên nhìn những công nhân ở trên cao đèn làm việc. Đột nhiên từ phía trên garê xuống một thứ gì đó, Mây Tút Lăng kéo Diệp Từ Đình lại, vật từ đình thuận thế giữa đầu và lòng anh là một khối thép rơi từ tầng bốn xuống, mai mặc không cao lắm. Cho nên lực va chạm không quá mạnh, chỉ xẹt qua cánh tay Mây Tút Lăng. Quảng đốc lập tức kinh sợ, "Mây tổng, anh không sao chứ?" Diệp Từ Đình lúc này Cũng nhìn mẹ Tu Lăng lập tức bảo quảng đốc tìm một căn phòng để cô băng bó cho anh. Không sao. Mẹ Tu Lăng cũng không cảm thấy vết thương nghiêm trọng. Quảng đốc thấy mẹ Tô Lăng không có ý định truy cố, lập tức theo lời Diệp Tư Đình đi sắp xếp. Mẹ Tô Lăng chỉ dặn bọn họ lần sau phải cẩn thận, anh không muốn xảy ra tình huống tương tự như vậy. Mẹ Tô Lăng vẫn bị Diệp Tư Đình lôi đi, cô ta xử lý vết thương cho anh. Ánh mắt cô ta kiên định, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Diệp tư đình đứng, mẹ thu lăn ngồi, anh vừa ngẩn đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô ta. Ánh mắt cô ta hiện lên một tia lo lắng, mẹ thu lăn từ đáy lòng bỗng phát ra một tia kích động, anh thốt lên, đình. Diệp tư đình nhắn mặt dừng tay lại, mày tổng lại nghĩ tới người kia sao? Mẹ tu lằn, thở dài một hơi, sắc mặt có chút buồn vô cỡ. Cô ấy đã không còn. Diệp tự đình tiếp tục bàn bỏ. Thực ra, cô ấy rất hạnh phúc. Vì sao? Tới vì, cho dù cô ấy đã không còn, nhưng anh vẫn nhớ kỹ cô ấy. Cho nên, em mới nói cô ấy rất hạnh phúc. Vẻ mặt anh rất phức tạp. Anh hình như nhớ tới Casey. Anh đột nhiên cúi đầu. Cô không hiểu đâu. Tôi có lỗi với cô ấy. Diệp Tư Đình tay vọng sung lên, gây hoạt nhìn mẹ Tô Lăng. Vì sao anh nói như vậy? Mẹ Tô Lăng lắc đầu cười. Bởi vì tôi là một người ích kỷ, cho nên chỉ biết làm những chuyện ích kỷ. Em không hiểu. Cô cũng không cần hiểu. Diệp Tư Đình không nói thêm nữa. Trong lòng cảm thấy không hiểu suy nghĩ của mẹ Tô Lăng. Rất muốn biết anh nói ích kỷ là vì cái gì? Mẹ Tô Lăng nhận được điện thoại của Bạch Sơ Tuấn Bảo anh đến nghe ba nên sleep City Anh ta có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ Tu Lăng Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại Mẹ Tu Lăng kết luận Bạch Sơ Tuấn chỉ là bụng chén Cậu không đến chắc chắn sẽ hối hận Bạch Sơ Tuấn giọng điệu vô cùng thoải mái Cậu có nói hay không? Không nói thì mình tắt điện thoại Mẹ Tu Lăng không tức giận Là chuyện về cô vợ yêu của cậu, cậu không đến thì quên đi. Bạch sô tuấn tắt máy trước, sau đó bắt dần dẻo người ung dung trên ghế thưởng thức sụn ngon. Mẹ tu lặng sâu nẻo nhìn điện thoại, anh cao mai, tu hô như đang suy nghĩ điều gì Mẹ tổng, anh làm sao vậy? Diệp tư đình lo lắng hỏi. Mẹ tu lặng đứng lên, cầm áo khoát chuẩn bị đi. Cô tự gọi xe về công ty, tôi có việc cấp. Diệp Tư Đình ngàn cản anh, Mẹ Tổng, tại anh lái xe không tiện, Chị bàn thì em giúp anh lái đi. Mẹ Tu Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhưng kỳ thực lúc Diệp Tư Đình mới vừa vào trong xe, liền hối hận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh đã đến Nonsleep City, Diệp Tư Đình nhìn nơi này, trong mắt hiện lên một thị hứng thú. Mẹ Tu Lăng vội vàng đi vào, Không quên bảo cô ta lái xe về, lần này cô ta không từ chối. Tốt nhất cậu nên nói cho ra chuyện nào đáng giá một chút. Mẹ Tu Lăng nhìn thấy Bạch Sơ Tuấn đã lập tức lên tiếng. Bạch Sơ Tuấn phá lên cười, lần này dù tức giận nhưng vẫn lập tức chạy đến đây. Mình khẩn thưởng cậu sẽ không đến. Bạch Sơ Tuấn vẫn còn sợ sắc mặt của Mẹ Tu Lăng chưa đủ xấu nên cố tình bồi thêm một câu. Mẹ tu lăng cầm một chiếc rượu uống một hơi Sau đó ngồi xuống nem áo khoác sàn một bên Bạch sơ tửng nheo mắt Nhìn thấy vết thương trên tay mẹ tu lăng Cậu làm sao vậy Cậu đừng quản lắm chuyện Nói cho mình chuyện đàn nói dở dàng kia là tốt rồi Mình đã bảo mẹ mẹ tu lăng Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì Mà gọi cậu đi ra ngoài khó khăn đến vậy Bạch sơ tửng khỏe miệng nhít lên Xem ra đàn ông sau khi kết hôn, thật sự là thay đổi. bất nó nhảm đi. Bạch sôi tửng thấy ánh mắt mẹt tu lăng không hoàn nhã, lúc này mới ngựa ngùng đặt ly rượu xuống, nét mắt cũng nghiêm túc hơn bình thường. Ngày hôm qua, mình đưa bạn gái đi bệnh viện, gặp được một người quen, còn không thể tin được. Có chuyện gì mau nói, mình là một người bạn trưởng Nghĩa A, lập. Tức bỏ bạn gái một mình mà đi kiểm tra tình hình cụ thể Rất đúng là gian nhân ly Bà sơ Tuấn lại quan sát mẹ tu lăng sau đó mới tiếp tục Mình rất tò mò Cô ấy đi bệnh viện làm gì Chờ cô ấy đi rồi Mình mới đi vào tìm bác sĩ hỏi Nhưng bác sĩ vẫn rất ngoan cố Hai mình phải tìm đến vài ba người quen Lúc ấy anh ta mới nói Gian nhân ly đến kiểm tra sức khỏe Muốn biết vì sao lâu như vậy mà chưa có con Bạch Tu Lăng không mở miệng cắt nghe lời Bạch Sơ Tuấn, chỉ chẳng một điếu thuốc. Đương nhiên, mình cũng có hỏi qua, bởi cậu không hề có vấn đề gì. Bạch Sơ Tuấn nghi hoặc nhìn Bạch Tu Lăng. Nếu cô ấy đã đi kiểm tra, thì có nghĩa là hai người để làm chuyện kia, hơn nữa cô ấy lại không có vấn đề. Bạch Tu Lăng, lẽ nào cậu... cậu bớt nó nhảm đi được không? Bạch Tu Lăng trừng mắt, Bạch Sơ Tuấn biết mình lỡ miệng, cũng ngượng ngùng không nói tiếp. Mặc Tu Lăng thở ra một làn khói thuốc, lúc này mới phụng ra một câu, "Hóa muốn có con." Bạch Sở Tuấn cũng không biết sao, Mặc Tu Lăng lại nói những lời này, chỉ kinh ngạc nhìn anh, trong lòng có vài phần hoang nghi.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 我望能見到你卻一隻片子寂一喊你聽不到我唱的這首歌對想唱給 小家层里的那个人陪伴我漂洋过海经过每一段旅程隐形的稻草人守护我的天真曾以为爱情能让未来只为一个人关了灯依旧在书桌角落的那个人 撑过许多年来纪念爱情的标本消失的那个人回不去的青春忘不了爱过的人才会对过往认真只愿得一人心白手不分离这简单的话语需要巨大的勇气没想过失去你 却实在骗自己最后你深深藏在我的歌声里只愿得一人心白手不分离这清晰的话语嘲笑孤单的自己盼望能见到你却一直骗自己遗憾你听不到我唱的这首歌只愿得一人心 没想过失去你却是在骗自己最后你深深藏在我的歌声里